Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 583, Đại Chiến 2. Cho nên chú Nghị lúc này rất là sốt ruột, lập tức hắn ra khỏi mật thất, chạy về hướng tới cửu thiên luyện hồn đại trận tế đàn. Lúc này Dương Lỗi và chú Nhiên tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục chờ đợi. Trong lòng Dương Lỗi biết rõ ràng, do chính mình thu âm sát châu của Chu Nghị thì hắn tất nhiên có khả năng cảm giác được, cho nên không được bao lâu thì chú Nghị sẽ chạy tới. Đến lúc đó, nếu bị bắt gặp thì chuyện liền phiền toái Như vậy Chu Nghị khẳng định sẽ làm kinh động các cường giả siêu cấp khác ở Tu La Điện này Đến lúc đó, bị bao vây nên muốn rời khỏi nơi này đều khó khăn Mặc dù là chính mình và Chu Nhiên có ẩn thân phù thì cũng không tất có khả năng chạy thoát Dù sao Tu La Điện này với nội tình nhiều năm như vậy hẳn cũng không nhỏ, ai mà biết Trong tu la điện này có thể cũng có phù triện đặc thù hoặc là trang bị đặc thù loại mà có khả năng nhìn thấu ẩn thân phù hay không. Hai người dương lỗi và chu nhiên, sau khi thu thập xong lại lần nữa bóp nát ẩn thân phù rồi chạy ra bên ngoài tế đàn. Lúc này âm sát châu và 81 cực âm thân thể nữ nhân đều bị lấy đi, cửu thiên luyện hồn đại trận này cũng đã không có khả năng bố trí, cho nên, chỉ cần rời khỏi nơi này thì đó chính là mọi sự đại cát, hai người rời đi không lâu, chu nghị liền chạy tới trong tế đàn. Đến khi Chu Nghị nhìn thấy âm sát châu trên tế đàn không cánh mà bay thì lập tức giận dữ, hắn giận đến sắp nổ phổi, là ai? Dám động thủ trên đầu thái tuế, ta phải bầm thay ngươi vạn đoạn. Chu Nghị nổi giận bổ ra một chưởng, cái bàn đá bên người lập tức hóa thành phấn vụn. Không tốt, làm thế nào lại có người đang đánh nhau? Dương Lỗi và Chu Nhiên vừa đi ra không xa, liền phát hiện có người đánh nhau. Hơn nữa người đang đánh nhau là người có tu vi rất cao, Chân Thực ưng nhãn vừa nhìn thì nhận ra đó là đám người cổ thu hàng đang đánh nhau cùng người của Tu La Điện này. Điều này làm cho Dương Lỗi thầm hô không ổn. Hiện nay cổ thu hàng bọn họ đã bị bại lộ, đây chính là chuyện phiền toái. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, phải nghĩ biện pháp, nói cho bọn họ, để cho bọn họ rời khỏi đây mới được. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu như bọn họ còn muốn dây dưa tiếp nữa, như vậy rất có thể liền sẽ có thông báo ở chỗ này. Vì vậy Dương Lỗi nói với Chu Nhiên, Sư Tôn. Người cứ rời đi trước, để đệ tử nghĩ biện pháp thông tri cho cổ thu hàng bọn họ, sau đó sẽ hội họp với ngài, cứ để cho ta đi thông tri bọn họ vậy, chú nhiên suy nghĩ một chút rồi đáp. Dương lỗi có tu vi quá yếu, một khi bại lộ thì căn bản không có cơ hội chạy trốn. Lão cũng không biết, dương lỗi có động thuật thần kỳ như thúng tức thiên lý, không được, sư tôn, ngài dù sao bây giờ còn là người của tu la điện, nên bọn họ sẽ không nghe lời ngài. Vì thế có lẽ để đệ tử đi. Đến lúc đó ngài đi ra bên ngoài tiếp ứng. Dương lỗi lắc đầu nói. Nếu như để cho Chu Nhiên đi. Cổ thu hàng bọn họ làm thế nào lại tin tưởng. Làm không tốt còn bị người của mình nảy ý niệm. Như vậy chuyện liền càng phiền toái. Chu Nhiên vừa nghe thì thấy cũng là như vậy. Hiện tại bọn họ không nhất thiết sẽ tin tưởng chính mình. Nhưng mà lão vẫn không yên lòng để Dương lỗi đi. Đồ đệ, tu vi của ngươi quá yếu. Một khi bại lộ. Căn bản không có bất cứ cơ hội nào để chạy trốn A, không có việc gì, để tự tự có biện pháp. Cứ yên tâm, con sẽ không mang tánh mạng của mình ra đùa giỡn. Dương lỗi nói xong, liền chạy về hướng tới chỗ cổ thu hàng bọn họ. Đương nhiên hắn thi triển ảo ảnh phân thân thuật, mà không dùng chân thân đi nói cho bọn họ biết. Dùng phân thân thuật như vậy thì liền không có lo lắng gì. Ảo ảnh phân thân của Dương lỗi lập tức liền đi tới chỗ đám người cổ thu hàng tiêu thanh thạch đang chiến đấu. Lúc này Tiêu Thanh Thạch, Cổ Thu hàng đang đánh nhau đối diện với hai người, hai người này có tu vi cực kỳ dũng mãnh, mà Cổ Thu hàng Tiêu Thanh Thạch sở dĩ có thể cùng chống lại, đó là bởi vì hai người đều là Tôn sư trưởng môn, trong tay có báu vật hộ thể, cho nên cùng đấu thì một người không phân cao thấp, còn một người khác thì hơi hơi rơi vào hạ phong, lúc này đang đánh túi bụi, Sư Tôn, Nhị Thúc, Tiêu Thúc Thúc, chúng ta đi. Hiện tại liền đi, nhiệm vụ đã hoàn thành, không nên ham chiến. Phân thân của Dương Lỗi trong nháy mắt xuất hiện ra, muốn chết, lúc này có chuyện làm cho người ta bất ngờ xảy ra. Chu Nghị vừa mới chạy tới, thấy Dương Lỗi la lên liền lập tức nghĩ tới chuyện đã xảy ra trong tế đàn của chính mình, rất có thể có liên quan cùng tiểu tử này. Vì vậy một đạo quyền kinh liền nệm về hướng ảo ảnh phân thân của Dương Lỗi. Một đạo quyền kinh là Chu Nghị nén giận mà phát ra nên cực kỳ uy lực, mặc dù Chu Nhiên là võ giả tạo hóa đỉnh cao như vậy thì cũng không dám ngang ngạnh đón tiếp. Mà tu vi của ảo ảnh phân thân dương lỗi lại có trên lệch quá lớn Căn bản không thể phản ứng lại kịp Liền bị nện bay thẳng về Đám người cổ thu hàng trương giật nhìn thấy một màn này Nhưng lại cũng vô lực cứu viện Chỉ có thể trơ mắt nhìn phân thân của dương lỗi bị nện mà bay thẳng về Đương nhiên lúc này đám người cổ thu hàng lại cũng không biết đây là phân thân của dương lỗi Nay nhìn thấy dương lỗi ở ngay trước mắt mà bị nện bay về như thế thì lập tức giận dữ Ba người đều thi triển ra năng lực toàn thân Phát huy tu vi của bản thân đến trình độ cao nhất, dương lỗi thấy xảy ra tình huống này thì lấy làm kinh hãi, xem ra lần này bọn họ đã phát sinh hiểu lầm, chẳng lẽ bọn họ quên chính mình còn có ảo ảnh phân thân sao? Lúc này không chỉ có đám người cổ thu hàng, mà tâm thần chu nhiên cũng bị chấn động, lão nổi giận, chính mình thật vất vả mới tìm được một đồ đệ tốt, trước mắt liền bị giết. Điều này làm cho lão phẫn nộ dị thường. Cũng bất chấp theo lời dương lỗi đã nói mà thân hình vừa chuyển liền lập tức lướt đến trước mặt Chu Nghị, lão ông hận phát ra một chưởng, một chưởng này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của một cường giả tạo hóa tuyệt đỉnh. Chu Nghị mặc dù có thuần dương châu hộ thể, nhưng dù như thế nào cũng thật không ngờ, người đến chính là sư tôn của mình, mà lại còn sử dụng xuất ra toàn lực, do bất ngờ không kịp đề phòng, Chu Nghị bị một chưởng này đánh trúng. Cả người trong nháy mắt liền bay đi ra ngoài mấy chục thước, Thuần Dương Châu trên người lúc trước cũng đã bị hao tổn không nhỏ, nay lại trúng một chưởng này khiến cho hắn lập tức phun ra một ngụm huyết, người bị thương nặng, sư tôn, ngươi, ngươi, Chu nghị đứng lên, chỉ vào Chu nhiên mà không thể tin. Dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng, chính sư tôn của mình lại ra tay đối với chính mình, hắn biết, Chu nhiên không có cảm tình gì đối với chính mình, nhưng không nghĩ tới, lại đúng vào lúc này thì lão ra tay đối với chính mình chỉ vì một người ngoài. Chương 584, va Chạm Khủng Bố Phải biết rằng những người này, chính là kẻ địch của Tu La Điện này, là người của huyền Cơ Môn và huyền Thiên Tông, ngươi. Hừ, ngươi có biết, người mà ngươi vừa mới giết kia là thế nào đối với ta, Chu Nhiên nói với âm thanh lạnh lùng, Chu Nghị nghe vậy mà trong lòng chấn động, chẳng lẽ người nọ là huyết mạch của sư Tôn Chu Nhiên sao? Điều này cũng không đúng, chính mình chưa từng nghe nói qua ở trên đời này lão ta còn có huyết mạch truyền thừa A. Điều này làm cho Chu Nghị ngây ra, Sư Tôn, lúc này Chu Nghị cực kỳ hận đối với Chu Nhiên, nhưng ở mặt ngoài lại không hề biểu hiện ra, mà chỉ là nói, Sư Tôn, thật xin lỗi, đệ tử. Đệ tử không biết hắn là người quan trọng với ngài, hiện nay ngươi có nói như thế nào thì đều đã chậm, ngươi đã giết chết hắn. Ta muốn ngươi đền mạng cho hắn, Chu Nhiên quát to một tiếng giận dữ, đôi bàn tay nhanh chóng bắt tay vào kết ấn. Ký tức khổng lồ bắt đầu ngưng kết trên song trưởng của lão. Lực lượng kia đủ để cho Chu Nghị phải sợ hãi, Chu Nghị làm đệ tử của Chu Nhiên, đi theo ở bên cạnh lão nhiều năm như vậy, nên đối với Tu Vi và chiêu thức của lão thì tự nhiên là hiểu rất sâu. Hiện nay này vừa nhìn đã biết rõ, Chu Nhiên thật sự là muốn giết chết chính mình, nếu như Thuần Dương Châu không bị hao tổn, chính mình không hề bị thương, muốn tiếp đón một chiêu này thì cũng chưa từng dám nói không sao, nhưng hiện tại... Chính mình nếu như định lấy cứng đối cứng thì quả thực so với muốn chết cũng không có khác biệt quá lớn, trốn, điện pháp tốt nhất chính là trốn. Mặc dù không thể đủ sức đánh bại, nhưng mà chạy trốn thì vẫn có thể làm được. Chu Nghị không hề có do dự chút nào, xoay người liền rút lui, trận pháp và cấm chế này ở chung quanh, Chu Nghị thật sự hiểu rất rõ, dưới sự trợ giúp của Thuần Dương Châu, sau đó Chu Nghị phát động thủ đoạn chạy trối chết, tiêu hao máu huyết khí thần của bản thân để trốn chạy. Sau khi thi triển bí pháp, cả người chu nghị hóa thành một vệt sáng dài đỏ như lửa trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Đáng ghét, thấy chu nghị trốn chạy, chính mình vô phương đuổi kịp và vượt lên. Lửa giận trong lòng chu nhiên vô phương trút ra liền chuyển mục tiêu sang hướng ba tên trưởng lão khác của Tu La Điện này. Đều là lỗi của bọn hắn. Nếu như không có bọn họ thì đệ tử của mình, truyền thừa của chính mình cũng không có khả năng lại bị cắt đứt như vậy. Nhất định phải để cho bọn họ phải trả giá đắt. Cho nên một chiêu này của Chu Nhiên lập tức nhắm ngay ba tên trưởng lão, ba người kia lúc trước đã bị ba người cổ thu hàng cuốn lấy, nên làm thế nào có cơ hội chạy trốn. Mắt thấy khí tức của Chu Nhiên khủng bố như thế lại tập trung vào đám người mình thì lập tức căng thẳng. Nếu như bị đánh trúng, coi như là không chết thì cũng phải bị trọng thương, dẫu như thế nào thì bọn họ cũng không hiểu, tại sao người thiếu niên kia vừa chết thì mấy người kia liền nổi giận như thế. Ngay cả trưởng lão Chu Nhiên trong môn phái của mình cũng là phẫn nộ như thế, liều lĩnh muốn công kích đám người mình, nhưng cho dù nguyên nhân như thế nào, thiếu niên kia rốt cuộc là thân phận gì thì hiện nay quan trọng nhất là thoát khỏi một chiêu khủng bố này của Chu Nhiên. Đợi đến khi những lão gia hỏa nhà mình đến, nói vậy là có thể đủ lưu lại đám gia hỏa này, Chu Trưởng lão, ngươi làm gì? Ngươi muốn phản bội tu la điện này sao? Một người trong đó cố né tránh công kích của cổ thu hàng, sau đó quát lên hỏi lớn. Phản bội Tu La Điện này. Hừ, phản bội cái gì? Lúc trước ta cũng không phải người của Tu La Điện này. Nếu như không phải nể mặt Đinh Đại Ca thì làm thế nào ta ở lại Tu La Điện này nhiều năm như vậy? Kỳ thật tình cảm của Đinh Đại Ca ta đã sớm trả hết nợ. Hiện nay các ngươi giết chết đệ tử yêu mến của ta, đoạn tuyệt truyền thừa của ta. Thù này không báo thì chu nhiên ta làm gì còn mặt mũi sống giữa hậu thế. Chú nhiên ngoài miệng vừa nói, chiêu thức trong tay không chậm chút nào. Khí tức khổng lồ kia đã hoàn toàn đạt tới đỉnh cao, giờ phút này cổ thu hàng và tiêu thanh thạch, còn có trương giật cũng đều không hiểu, làm thế nào mà dương lỗi lại có được một vị sư tôn không sao giải thích được. Nhưng mà rõ ràng, chu nhiên này không phải kẻ địch là được rồi, mấy người trước đây mặc dù là chưa bao giờ từng phối hợp, nhưng lúc này cũng là phối hợp cực kỳ ngầm hiểu. Vào lúc chu nhiên thi triển ra một chiêu khủng bố này, ba người cổ thu hàng trong nháy mắt liền rời khỏi phạm vi công kích. Dương lỗi lúc này vốn muốn đi ra ngoài, nhưng hắn nghĩ, thực lực của chính mình quá kém, biết đâu là lại bị tác động đến, có lẽ trước cứ giấu mình chờ đợi một phen rồi hãy nói sao, ba người cổ thu hàng trốn tránh chạy ra, một chiêu khủng bố kia của Chu Nhiên liền thích phóng ra. Trong tay lão nổi lên một đạo cuồng phong mãnh liệt mạnh mẽ. Cuồng phong này cũng không phải cơn gió bình thường mà là ẩn chứa Long quyển phong, vòi rồng, của phong chi phát tắc, Long quyển phong này tự hồ như có ý thức của mình. Cứ thế công kích về hướng tới ba vị trưởng lão kia của Tu La Điện. Nó giống như có dời trong sương mù bàn chân, căn bản vô phương tránh né, Long quyển phong này, trong đó xen lẫn hỗn loạn vô số phong nhận, giống như một cú xay thịt thật lớn, phản phất phải nghiền ba người kia thành thịt vụn, ba người cũng không hề chạy trốn. Bởi vì bọn họ biết, lúc này, muốn chạy trốn căn bản là không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là cùng lấy cứng đối cứng để tiếp nhận một chiêu này, ba người liên thủ Đối với việc tiếp nhận một chiêu này thì vẫn có thể làm được. Dẫu kết quả của nó rất có thể sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng, nhưng bị thương so với chết thì vẫn còn là tốt hơn nhiều lắm. Đều là lão quái vật đã sống nhiều năm như vậy, tu vi uyên thâm thì có được mấy người muốn chết, người đã sống được càng lâu lại càng không muốn chết. Ba người này liền là như vậy, đã sống mấy vạn năm, nhưng còn không sống đủ, làm sao có thể nguyện ý đi tìm chết, nói đến cũng lạ. Ba người trước kia mặc dù đã từng phối hợp với nhau. Nhưng lúc này, vào lúc tính mạng của chính mình đã bị uy hiếp thì ba người lại đạt tới tình trạng tâm ý tương thông, không cần nói chuyện, không cần trao đổi, ngay cả trao đổi ánh mắt cũng không có, đã biết rõ đối phương muốn làm cái gì, ba người không hẹn mà cùng xuất ra chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình. Ba cổ lực lượng trong nháy mắt hội tụ chung một chỗ, hình thành một đạo lực lượng khủng bố, đạo lực lượng này tựa như khối thuốc nổ mạnh mẽ. Nó đột phá về hướng tới Long Quyển Phong kia do Chu Nhiên công kích ra, tự hồ phải cắn xé tan thành đạo Long Quyển Phong khủng bố kia, cũng không đến mấy cái hô hấp, hai đạo năng lượng khủng bố cứ như vậy va chạm vào nhau, lập tức kinh khí văng khắp nơi. Vụ nổ khủng bố xảy ra, bốn phía đều bị lan đến. Cỗ lực lượng khủng bố này khuếch tán lan ra, liền tựa như hòn đá thật lớn ném vào trong hồ nước yên tĩnh, cổ lực lượng này, tựa như nước gợn khuếch tán lan ra. Nó đến chỗ nào thì mọi thứ ở đó đều bị nện thành phấn vụn. Chương 585, Kim Cương bất hoại thần công đột phá. Dương lỗi ngạc nhiên, vụ va chạm khủng bố như thế vào lần này đây, lực lượng này thì chính mình căn bản khó có thể ngăn cản. Lúc này trong đầu Dương lỗi đột nhiên lé lên ý nghĩ, với Kim Cương bất hoại thần công, lần này có lẽ là một cơ hội. Dương lỗi ngay từ đầu có khả năng tiến vào trong thế giới mộng huyển né tránh, hoặc là sử dụng không động ấn để bảo vệ chính mình hay cũng có thể sử dụng thuấn tức thiên lý hoặc là lớp bảo vệ vô song để đối kháng lại năng lượng khủng bố lần này đột phá vào, thế nhưng dương lỗi quyết định rèn luyện kim cương bất hoại thần công của mình một phen. Hiện nay thần công kim cương bất hoại thần công của hắn vừa mới nhập môn, hiện tại chẳng qua mới đạt đến tình trạng tầng thứ 5, còn cách tầng thứ 12 đại viên mãn đến quá xa, dương lỗi hét to một tiếng, kim cương bất hoại thần công bắt đầu vận dụng. Cả người hắn giống như một pho tượng kim thân la hán Cạn mát ra ánh sáng vàng chói để ngăn chặn năng lượng khủng bố kia ở bên ngoài. Dương lỗi cảm giác được thân thể của mình ở dưới sự đột phá vào của năng lượng khủng bố này đang không ngừng xé rách, không ngừng hủy hoại. Thế nhưng nhờ có kim cương bất hoại thần công và huyền nguyên quyết lại thêm chân long quyết không ngừng chữa trị. Cường độ vững chắc của thân thể từ từ gia tăng. Năng lượng khủng bố này ập tới hết đạo nọ tiếp đến đạo kia. Lúc mới bắt đầu dương lỗi còn có thể đón nhận. Cả người đứng ở nơi đó giống như một cây tùng bách xanh rần ngạo nghệ đứng thẳng, lù lù bất động, thình thịt thịt, dương lỗi rốt cuộc vẫn bị dòng kinh khí càng ngày càng mạnh này hất bắn tung đi ra ngoài. Cả người thật giống đều bị xé toạt ra, từ khóe miệng ứa ra vết máu, thế nhưng vết thương bên trong cơ thể, nhờ có huyền nguyên quyết và kim cương bất hoại thần công lại thêm chân long quyết phụ trợ mà không ngừng chữa trị, mà lúc này... Đám người cổ thu hàng lại thấy được bóng dáng dương lỗi bị kình khí đánh bay thì lập tức mừng vui bất ngờ không thôi, té ra dương lỗi cũng chưa chết, đến lúc này bọn họ cũng mới nhớ ra dương lỗi có ảo ảnh phân thân thuật, giờ nghĩ lại trước đây kẻ bị nện tan sát chính là ảo ảnh phân thân của dương lỗi. Còn chân thân của hắn lại cũng là không có chuyện gì xảy ra, điểm ấy đúng là đáng giá vui mừng, ba người trong nháy mắt đi tới bên cạnh dương lỗi. Sa xa, xa, Chu Nhiên lúc trước cực kỳ phẫn nộ giờ cũng phát hiện sự tồn tại của dương lỗi. Dương lỗi do bị kình khí lan đến tác động nên không còn có thể che giấu khí tức của chính mình, cho nên Chu Nhiên rất dễ dàng liền cảm giác được, lúc này Chu Nhiên cũng bất chấp ba gia hỏa kia sống chết ra sao. Đối với lão mà nói, việc hiện nay dương lỗi có bị sao không mới là quan trọng nhất. Cho nên, lão nhanh chóng chạy về hướng tới chỗ dương lỗi, tiểu lỗi, ngươi không có việc gì thì thật tốt quá, cổ thu hàng mừng vui bất ngờ nhìn dương lỗi mà nói. Đồ đệ, ngươi không sao chớ, tốc độ của chu nhiên tuyệt không chậm, vẻn vẹn chỉ tới sau cổ thu hàng bọn họ một chút chút mà thôi. Nay lão thấy dương lỗi thì cũng hỏi hang cực kỳ quan tâm, dương lỗi cấp tốc ăn vào đang dược khôi phục, hơn nữa kim cương bất hoại thần công lại có đột phá. Mà còn vượt qua một hơi tam trọng, đạt tới bác trọng. Tốc độ quả là cực nhanh, ngay cả chính bản thân dương lỗi cũng là không chuẩn bị kịp, hiện nay dương lỗi đạt tới kim cương bất hoại thần công bác trọng thực lực lại tiến thêm một bước. Võ giả cấp bậc tứ tượng quy chân nếu như không có thần binh lợi khí trong tay thì căn bản vô phương phá vỡ được phòng ngự của Dương Lỗi. Không thể không nói, kim cương bất hoại thần công này là rất biến thái, tốc độ khôi phục cũng cực kỳ kinh người. Vốn vừa rồi do kình khí lan đến mà Dương Lỗi bị thương nghiêm trọng, nếu như đổi là những người khác mà gặp cảnh như thế, muốn khôi phục tối thiểu cũng cần vài ngày thậm chí là lâu hơn nửa tháng mà đó lại còn cần có đang dược thượng hạng mới được. Nhưng dương lỗi lại chỉ cần thời gian ngắn ngũi tính bằng phút đồng hồ liền khôi phục được hơn phân nữa mà ngay cả đám người cổ thu hàng, nhìn vết thương của dương lỗi đang không ngừng khôi phục. Tốc độ này so với những thánh dược chữa thương đỉnh cao thì đều cũng nhanh hơn rất nhiều mà không khỏi kinh dị không thôi. Chẳng lẽ cấp tốc khôi phục đang kia lại tốt như vậy, nó có thể so với tiên đan thần dược sao? Bọn họ biết, dương lỗi đang dùng cấp tốc khôi phục đang Có điều trước đây bọn họ cũng có thí nghiệm qua, cấp tốc khôi phục đang mặc dù tốt nhưng vẫn không đạt được hiệu quả như vậy, ta không sao, chẳng qua là bị thương mà thôi. Chúng ta hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không nơi này một khi bị phong tỏa, chúng ta liền phiền toái. Biết đâu là còn phải bỏ mạng ở chỗ này, Dương Lỗi cảm giác vết thương của chính mình đã khôi phục được gần như bình thường, hơn nữa cũng đạt được mục tiêu chính mình mong muốn. Kim cương bất hoại thần công lại đột phá Cho nên hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không đại quân của Tu La Điện này một khi vây chặt nơi đây thì phiền toái có thể to lắm. Chính mình mặc dù có khả năng chạy ra được khỏi nơi này, nhưng mà những người khác thì sao, Tu Vi của bọn họ mặc dù không kém, nhưng mà nói về thủ đoạn chạy trối chết thì e rằng so với chính mình là thật sự kém xa. Hơn nữa của Thu Hàng và Tiêu Thanh Thạch, đây chính là trưởng môn của huyền Cơ Môn và huyền Thiên Tông. Một khi xảy ra sự việc thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, không có việc gì là tốt rồi, trương giật nói, tiền bối, lần này ít nhiều phải nhờ đến ngài, còn cổ thu hàng nhìn chu nhiên mà nói, không có việc gì, đối với tu la điện này ta đã hoàn toàn thất vọng rồi. Nhân tình ta nợ bọn họ cũng đã trả hết. Hiện nay có thể trong thời gian thọ nguyên cuối cùng của ta mà tìm được đệ tử tốt như dương lỗi, nay bồi dưỡng hắn thật tốt chính là nguyện vọng lớn nhất của ta, chu nhiên xua xua tay nói. Hiện tại chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thực lực của tu la điện này thật ra không chỉ có như vậy. Những lão gia hỏa này đang bế quan, hiện nay bọn họ chỉ sợ sẽ làm kinh động đám các lão gia hỏa kia. Một khi bọn họ hành động thì cơ hội để chúng ta chạy trốn liền càng xa vời. Các ngươi đi theo ta, ta biết một lối ngầm, cổ thu hàng có hơi do dự, chu nhiên này dù sao trước đây là người của tu la điện này. Một khi lão định gây ra bất lợi đối với đám người của mình thì có thể bị phiền toái, cho nên cổ thu hàng vẫn không dám dễ dàng tin tưởng. Dương lỗi cũng nhìn ra tâm tư của cổ thu hàng, vì vậy nói, không có việc gì, ta có khả năng cam đoan. Chu nhiên cũng không hề lưu ý, dù sao vẫn còn chưa quen nhau, nếu đổi là chính mình thì cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Chương 586, Quỷ Tiên Được rồi, chúng ta phải dựa vào tiền bối ngày. Cổ thu hàng nhìn qua tiêu thanh thạch và trương giật. Sau khi thấy hai người đều gật đầu cũng cắn răng nói, yên tâm, nếu như các ngươi không tin lời của ta, ta có khả năng dùng tâm ma của chính mình để thề. Chu Nhiên nhìn ba người nói, cái này không cần, chúng ta tin tưởng tiền bối ngày, thấy Chu Nhiên dơ tay phải lên, muốn phát ra lời thề tâm ma, mọi người vội vàng ngăn cản. Có thể nhìn ra được, Chu Nhiên cũng không phải đang dở trò, nhưng mà cuối cùng Chu Nhiên vẫn phát ra lời thề tâm ma. Lão không muốn để cho những trưởng bối này của dương lỗi hoài nghi chính mình. Dù sao đúng vào lúc này, nếu như đội ngũ không có được sự tín nhiệm đầy đủ thì chuyện thật là phiền toái. Chỉ một chút khác ý nhỏ bé đều có thể sẽ tạo thành vết thương trí mạng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi phát xong lời thề, chú nhiên đi ở phía trước, cổ thu hàng theo sát sau đó. Dương lỗi ở chính giữa, những người khác ở phía sau, chả mấy chốc mọi người liền đi tới một chỗ âm u, nơi này gió lạnh thổi từng trận. Đó là một bãi tha ma. Những đệ tử bị xử tử của Tu La Điện đều sẽ ném ở chỗ này. Còn có thể thấy một chút hài cốt mới mẻ, không chỉ có là như thế, nơi này mùi hôi ngút trời, nhưng mà đối với dương lỗi bọn họ mà nói, đó cũng không phải vấn đề, mà dương lỗi cảm giác được nơi này có chút vấn đề. Nơi này tự hồ có gì đó sao động liên tục, âm khí quá nặng. Hình như có vật gì vậy, có lẽ là âm sát châu trong cơ thể dương lỗi có hơi rụt trịch. Âm sát châu lại rụt rịch, nhất định là có phiền toái. Nơi này là bãi tha ma của Tu La Điện, người chết đi đông đảo. Những người này phần lớn đều là kẻ chết quang, nên sau khi những người này chết đi thì linh hồn không tiêu tan, cũng không được siêu độ, tự nhiên sẽ hóa thành quang hồn. Cái này trước đây tịnh không có vấn đề gì quá lớn, nhưng hiện nay cũng là phiền toái lớn. Bởi vì hiện nay khoảng cách đến cực âm càng ngày càng gần, âm khí càng nặng, cho nên vấn đề liền lại xuất hiện ra. Vốn ở nơi này trong quá khứ đã từng vứt bỏ một gia hỏa cực kỳ khủng bố. Hắn chết ở chỗ này, linh hồn không tiêu tan, hóa thành hoang hồn. Người này có tu vi cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là một chân đã bước vào cấp độ kia, nhưng bởi vì vị trưởng môn thứ ba của tu la điện này xếp đặt hảm hại làm cho hắn tử vong, cho nên oán hận của hắn đối với tu la điện này quả là thật dày. Trải qua mấy trăm vạn năm, hắn không ngừng hút lấy âm khí, không ngừng tu luyện, Không ngừng khôi phục chính mình Mặc dù tử vong Nhưng hắn lại bước lên một con con đường đặc thù Đó chính là quỷ tu Mà người này tên là Diệp Hạo Hiện nay đã nửa bước chân vào cảnh giới quỷ tiên Lúc này đám người chu nhiên vừa mới bước vào nơi này Thì hắn cũng đã thức tỉnh Hiện nay mấy người này đến làm cho hắn Có thể thoát khốn nhanh hơn Tu vi khôi phục nhanh hơn Âm sát châu còn có gì nữa Có cái gì không đúng Chu nhiên ngừng lại Quay sang hỏi âm sát châu Chúng ta có phiền toái Nơi này có một tên gia hỏa khủng bố đang ở thức tỉnh, âm sát châu có vẻ cực kỳ sợ hãi. Kẻ kia có tu vi tuyệt đối là khủng bố, ở chỗ này, không ai là đối thủ của hắn, ngươi nói cái gì? Một tên gia hỏa khủng bố đang thức tỉnh, dương lỗi bỗng thấy sửng sốt, trong lòng rất là kinh ngạc. Ở chỗ này chu nhiên đều không hề phát hiện ra vấn đề, nhưng âm sát châu lại phát hiện. Vì vậy dương lỗi vội vàng mở chân thực ưng nhãn để xem xét mọi nơi, rồi lên tiếng hỏi. Ở nơi nào, dưới mặt đất, âm sát châu đáp, rồi lại nói, nó ở phía trước bên phải, cách chừng hơn 100 thước, dương lỗi dùng chân thực ưng nhãn xem kỹ. Hắn chỉ phát hiện ra một đám ánh sáng mông lung đen tuyền, trong đó mơ hồ có khả năng thấy một phóc người nam nhân. Dương lỗi mở giám định thuật ra xem xét, xem xét thất bại, dương lỗi thất kinh, tu vi người này đích xác vô cùng khủng bố, tự hồ hắn có chú ý tới việc chính mình đang xem hắn. Phải biết rằng chính mình đang thi triển chân thực ưng nhãn, hắn lại có khả năng tiếp thu được. Như thế có thể nhận thấy được, tu vi của người này chỉ sợ lợi hại tới cực điểm, hơn nửa chu nhiên đều không hề phát hiện ra hắn, điều này càng chứng minh rõ sự khủng bố của người này. Nếu như ngay cả chu nhiên đều không thể phát hiện được, điều đó cũng có ý nghĩa tu vi của người này là còn trên cả cảnh giới tạo hóa đại viên mãn, cao hơn cả tạo hóa đại viên mãn Dương Lỗi tưởng tượng mà cũng cảm giác được tóc gáy dựng ngược. Nếu như người này cũng thuộc về Tu La Điện, lại muốn gây ra bất lợi cho đối với đám người của mình nữa, như vậy mấy người ở chỗ này còn có thể chạy thoát sao? Dương Lỗi có một loại dự cảm mãnh liệt. Mặc dù là chính mình thi triển thuần tức thiên lý, thì cũng căn bản vô phương chạy thoát, thậm chí chính mình muốn chạy trốn vào trong thế giới mộng huyền thì mọi chuyện đều cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lúc này, đám người chu niên phát hiện Dương Lỗi ngừng lại, Liên hỏi, tại sao lại thế, tiểu bổi, ta nghĩ, chúng ta gặp phiền toái lớn, dương lỗi nhìn mọi người mà nói, có gì phiền toái? Hiện tại không đi nhanh một chút thì chúng ta mới bị phiền toái. Nếu như bị bọn họ đuổi theo, rất có thể chúng ta sẽ bỏ mạng ở chỗ này, lúc này tiêu thanh thạch nói, không phải, ta không phải nói cái kia, mà là tình huống khác. Cái này so với nó thì càng nghiêm trọng hơn, dương lỗi lắc đầu. Bọn họ không có cảm giác được về sự tồn tại của gia hỏa khủng bố kia. Mà chính mình bởi vì có âm sát châu, lại còn thêm chân thực ưng nhãn nên mới phát hiện được, xảy ra chuyện gì, thấy vẻ mặt dương lỗi như thế, Chu nhiên hỏi, bên phải phía trước án chừng 100 thước, có một gia hỏa tu vi cực kỳ khủng bố. Tu vi của hắn, so với Chu nhiên sư tôn ngài càng lợi hại hơn, dương lỗi giải thích, án chừng 100 thước ở phía trước, Chu nhi nghe vậy liền phát tán thần trí của mình về phía trước. Nhưng ngay sau đó toàn thân chấn động, còn sắc mặt có hơi trắng bịch, thấy chu nhiên như vậy, trong lòng mọi người đều rung lên, tình huống thế nào, mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Người kia tu vi rất khủng bố, tiểu lỗi nói đúng, tu vi của người kia hơn xa ta, chu nhiên nói, tên này, hắn là người của tu la điện này, sư tôn, người ở tu la điện này lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn không biết ở chỗ này có cường giả như vậy sao, dương lỗi suy đoán, người này. Chỉ sợ là hiện nay chính là nhân vật cường đại nhất Tu La Điện này. Lão thân là một vị trưởng lão từng trải của Tu La Điện này, không có khả năng không biết đến sự tồn tại của một vị cường giả siêu cấp như vậy, chẳng lẽ là hắn, chu nhiên trong lòng cả kinh, bật thốt ra khe khẽ trong miệng, chương 587, xác chết tiên nhân. 1. Hắn Tiền bối, ngài biết đó là người nào? Là địch hay là bạn? Cổ thu hàng vội hỏi. Nếu như là hắn thì chúng ta còn có một ti cơ hội. Chu Nhiên hít một hơi thật sâu rồi nói. 200 vạn năm trước, Tu La Điện này vẫn còn mới chỉ đến vị nhậm chức trưởng môn thứ ba Tu Viễn Minh. Khi đó Tu Viễn Minh có bằng hữu tốt tên là Diệp Hạo Diệp Hạo có tu vi cực cao, tu luyện còn chưa quá 5 vạn năm mà cũng đã nửa chân bước vào cấp bậc kia. Lúc ấy Diệp Hạo chiếm được một món tiên khí. Tiên khí này chính là Thuần Dương Châu. Có Thuần Dương Châu này trợ giúp. Diệp Hảo nắm chắc trong vòng trăm năm sẽ phi thăng thượng giới, Tu Viễn Minh mặc dù cực kỳ tốt với Diệp Hạo, nhưng quan hệ đến vấn đề phi thăng thượng giới như vậy, Tu Viễn Minh liền nảy ra ý định trong lòng. Nếu như có được Thuần Dương Châu, Tu Viễn Minh cũng có cơ hội phi thăng thượng giới, với tư chất của Tu Viễn Minh mà nói, so với Diệp Hạo thì kém hơn rất nhiều. Nhưng nếu như có được Thuần Dương Châu, Tu Viễn Minh cũng liền có cơ hội phi thăng thượng giới, cho nên vì muốn có được cơ hội này. Thu được Thuần Dương Châu, Tu Viễn Minh đã xếp đặt một độc kế, muốn hại chết Diệp Hạo, cướp lấy Thuần Dương Châu, trải qua sự chuẩn bị tỉ mỉ, hơn nửa Diệp Hạo đối với Tu Viễn Minh không hề đề phòng chút nào. Dù như thế nào hắn cũng không nghĩ ra bạn tốt sinh tử mà chính mình kết giao lại sinh ra tâm tư như vậy đối với chính mình, muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, trong tình huống không hề đề phòng, Diệp Hạo bị Tu Viễn Minh đánh cho trọng thương. Có điều Diệp Hạo dù sao cũng là Diệp Hạo, Mặc dù bị đánh cho bị thương nặng, nhưng hắn lại thiêu đốt tính mạng của mình đánh cho Tu Viễn Minh bị trọng thương, bao gồm Thuần Dương Châu cũng bị đánh bay đi ra ngoài, cuối cùng Tu Viễn Minh mặc dù giết chết được Diệp hạo nhưng cũng bị thương nghiêm trọng, Thuần Dương Châu cũng không có được. Bởi vì thẹn quá hóa giận, Tu Viễn Minh dùng liệt dương hỏa thiêu đốt linh hồn của Diệp Hạo sau khi nghiền vụn xác chết thì đem ra phơi thay, ta nghĩ người có thể có Tu Vi khủng bố như vậy thì cũng chỉ có hắn, sư tôm, ngài nói rằng. Người này chính là dịp hạo kia, dương lỗi hỏi, chú nhiên gật đầu, chỉ sợ cũng người này, liền chỉ có dịp hạo, ha ha, ha ha ha ha ha ha Không nghĩ tới, không nghĩ tới đã trôi qua nhiều năm như vậy mà lại còn có người còn nhớ lão tử, lúc này, một âm thanh nặng trình trịch chợt vang lên bên tai mọi người. Âm thanh này tự hồ là truyền tới từ bốn phương tám hướng, làm cho người ta không cảm giác được vị trí của người nói chuyện, mọi người lập tức cả kinh làm động tác chuẩn bị chiến đấu mà nhìn về phía trước trăm thước. Dương lỗi dùng chân thực ưng nhãn phát hiện, vần ánh sáng màu đen kia bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, đó là một người nam nhân trung niên vóc dáng dòng giỏng cao, hư ảnh của nam nhân kia nhoáng lên. Nó biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiền bối, chúng ta vô ý xúc phạm. Nhưng mà vì chạy trốn tu la điện này đuổi giết, cho nên đành mượn đường mà đi, chu nhiên đứng dậy, nhìn dịp hạo nói. Bọn họ đã đến đây rồi, lúc này khóe miệng dịp hạo nhất lên một nụ cười lạnh lùng khắc nghiệt. Thì ra lão vốn tính toán thu thập mấy người này để giúp khôi phục nguyên khí của chính mình. Nhưng mà nếu những người này là kẻ địch của Tu La Điện, vậy thì liền thả bọn họ một con đường sống. Hơn nữa phía sau có những gia hỏa của Tu La Điện này chạy tới, chúng có tu vi không kém, vậy là đủ rồi. Các ngươi đi thôi, lúc trước ta muốn giết các ngươi, nhưng mà nếu như các ngươi là kẻ địch của Tu La Điện này, Ta liền tha các ngươi một con đường sống, Diệp Hảo vung tay lên, thân hình hắn lại biến mất lần nữa. Lão bay về hướng mấy người của Tu La Điện, sau khi Chu nhiên nhìn Diệp Hạo rời đi liền thở vào nhẹ nhõm. Còn những người khác cũng là mồ hôi lạnh ứa ra đầy lưng. Kẻ này tạo ra áp lực quá lớn, chúng ta đi thôi, cổ thu hàng nói, mọi người gật đầu, náng lại thêm ở chỗ này một phần mười canh giờ, liền sẽ có nhiều hơn một phần nguy hiểm. Ai mà biết? Diệp hạo kia có thể đổi ý hay không? Một khi lão ta đổi ý quay lại tìm đám người mình để gây phiền toái, vậy thì có thể bị thảm. Chu Nhiên mang theo mọi người tiếp tục hướng về phía trước, chạy tới chỗ mật đạo kia, chả mấy chốc một nhóm mấy người liền đi tới lối vào mật đạo, nơi này là lối vào một cổ mộ, xem ra cực kỳ u ám. Quả là không nghĩ rằng tu la điện này lại còn có một mật đạo như vậy, chỉ sợ người bình thường không biết, nơi này cũng là như thế, âm khí rất nặng, là một chỗ âm u hiếm có. Người nào có thể chất hắc ám, hoặc là người tu luyện thuần âm công pháp mà tu luyện ở chỗ này, thì có khả năng đạt được hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Nơi này mặc dù linh khí không phải rất sung túc, đối với những người tu luyện thuần âm công pháp này thì tuyệt đối là cực kỳ có lợi. Chu Nhiên đi tới lối vào, lão đánh ra vài đạo thủ ấn. Cửa hầm mộ kia mở ra trong nháy mắt, đi, chúng ta chạy mau. Chu Nhiên vung tay lên, dẫn đầu tiến vào trong mộ Đám người dương lỗi theo sát sau đó, mộ đạo cũng không phải rất rộng rãi, vẹn vẹn có khả năng cho phép hai người cùng đi qua mà thôi. Nhưng mà điều làm cho dương lỗi giật mình chính là, khi hắn dùng chân thực ưng nhãn để xem xét thì trong ngôi mộ này lại toàn bộ đều là cương thi. Những cương thi này, cái nào cái nấy đều có thể so với võ giả cảnh giới luân hồi, còn cường đại nhất lại đạt tới cấp bậc ngưng thần. Không nên xông loạn, đi theo ta là được, nơi này cực kỳ nguy hiểm, chu nhiên lên tiếng nhắc nhở. Trong mộ huyệt này, trận pháp cấm chế rất nhiều. Hơn nữa không phải người bình thường có khả năng phá giải. Hồi đó lúc ta phát hiện nơi này, đều thiếu chút nữa không ra được. Mà lần này đây là ta mạo hiểm mang theo mọi người vào, Chu Nhiên cũng không hề giấu giếm, chuyện đích thật là như thế. Hồi đó lúc phát hiện nơi này và đồng thời xông vào, Chu Nhiên thiếu chút nữa đành để lại mạng nhỏ ở chỗ này. Nhưng mà cũng là bởi vì ở chỗ này, Chu Nhiên được lòng một vị tiền bối bày trận thuật. Nên đã giúp cho Chu Nhiên có thể đột phá đến trận pháp sư cấp Tông Sư Cho nên nơi này mặc dù cực kỳ nguy hiểm Nhưng với thực lực hiện tại Chu Nhiên mà nói thì cũng là không có nỗi lo cho tính mạng Mà trước đây lão coi như là tương đối quen thuộc đối với nơi này Nên chỉ cần không xông loạn liền không có vấn đề Đương nhiên nếu như mà không cẩn thận để động chạm đến cơ quan Tác động tới cấm chế của trận pháp Như vậy chuyện liền có chút phiền phức Tuy nhiên điều lão không biết chính là Những cấm chế trận pháp này trái lại không đáng khiến cho Dương Lỗi để ý trong lòng. Điều làm cho Dương Lỗi lo lắng chính là những cương thi này, chương 588, xác chết tiên nhân. 2. Nơi này nhiều cương thi như thế, hơn nữa tu vi của bọn chúng đều cực kỳ khủng bố. Cương thi không thể so với võ giả bình thường, mặc dù là cảnh giới tu vi ngang bằng giống hệt như võ giả. Nhưng khi bắt đầu đích thực chiến đấu thì cương thi có khả năng dựa vào thể chất dũng mãnh của bản thân để chiếm cứ thượng phong, cho nên thứ làm cho dương lỗi lo lắng nhất, không phải cường đại cấm chế hoặc là trận pháp cơ quan ở nơi này. Dương lỗi lo lắng chính là cương thi nơi này, hơn nữa những cương thi này tự hồ là đang bảo vệ vật gì đó, vật này lại làm cho dương lỗi cực kỳ tò mò. Thứ mà có thể làm cho nhiều cương thi với tu vi biến thái như vậy phải bảo vệ, tất nhiên không phải là thứ đơn giản. Có lẽ là vương của bọn hắn hoặc là một món báo vật, nhưng mà lúc này dương lỗi mặc dù là tò mò, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi làm kinh động những cương thi này, như vậy mấy người kia ở nơi này, tuyệt đối là gặp đại phiền toái, nơi này mộ huyệt rất lớn, cương thi nhiều không kể xiết, mặc dù là đơn đã độc đấu cũng không lo lắng. Nhưng những cương thi này có số lượng nhiều, thậm chí cũng có thể làm cho đám người của mình kiệt lực mà chết ở chỗ này, yên tâm đi. Cái này chúng ta đều biết đến, cổ thu hàng đáp, nơi này khiến cho cổ thu hàng có một loại cảm giác bất an, cho nên trong lòng cũng là cực kỳ cảnh giác. Đối với lời dặn dò của Chu Nhiên thì đương nhiên sẽ không làm trái. Dù sao nơi này chính mình căn bản chưa quen thuộc, mặc dù tu vi của chính mình không tồi, lại có báu vật hộ thân, nhưng ở dạng địa phương chưa biết gì như thế này thì còn phải cẩn thận thì tốt hơn, mọi người một mạch cứ thế mà đi về phía trước ở trong mộ đạo. Sau khi đi ước chừng nửa giờ thì đi tới một chỗ rộng rãi. Nơi này âm khí rất nặng, làm cho người ta cảm thấy thân thể phát lạnh, dương lỗi một mực mở chân thực ưng nhãn ra. Lúc này xuyên thấu qua vách đá, trong một chỗ thạch thất, phòng đá, cực lớn ở cách đó không xa, điều khiến cho dương lỗi kinh ngạc, đó là một chiếc quan tài đá thật lớn. Ở trong quan tài đá là một khối xác chết, nó cực kỳ cao lớn, người mặc áo giáp vàng. Ở chỗ mi tâm có một ấn ký làm cho người ta phải rung động theo, đó là một ấn ký giọt lệ màu vàng bình thường. Lúc ở tại huyền cơ môn, dương lỗi đã từng nhìn thấy ở trong sách cổ. Đó là tiên thai ấn ký sau khi đắc đạo thành tiên, người này không ngờ là một tiên nhân, nhưng lại không phải tiên nhân bình thường. Một vị tiên nhân bị mai tán ở chỗ này, khó trách chết đi, cũng có uy áp khủng bố như thế. Ký thế này đều không phải chính mình có khả năng chống lại. Nếu như tu vi của chính mình đột phá đến cảnh giới tạo hóa thì có lẽ có khả năng suy nghĩ đến ý định đánh nhau với hắn, nhưng hiện tại, chính mình căn bản không có khả năng, chỉ sợ ngay cả là Diệp Hạo kia thì cũng không có năng lực đấu lại, Diệp hạo ở chỗ này lâu như vậy, không có khả năng hắn không hề phát hiện ra. Nhưng mà hắn vẫn không nhúc nhích chân tay, vậy giải thích duy nhất chính là hắn không hề có một chút nắm chắc, cho nên, hắn không dám dễ dàng mạo hiểm hành động, tại sao lại thế, tiểu lỗi. Ngươi có chuyện gì không? Trương giật đi ở bên cạnh Dương Lỗi phát hiện Dương Lỗi có vẻ khác thường, liền lên tiếng hỏi, không có. Không có gì, Dương Lỗi lắc đầu, chuyện này, có lẽ trước tim tạm không nói đi ra ngoài thì tốt hơn. Nói cách khác có thể nó sẽ tạo thành đại phiền toái, không có việc gì là tốt rồi, không nên phân tâm. Chu nhiên tiền bối nói nơi này rất nhiều cấm chế, hơn nửa vùng này đặc biệt nguy hiểm, cho nên chúng ta càng cần hành động cẩn thận hơn. Không thể có một chút ít sai lầm, nếu không rất có thể không đi ra khỏi nơi này, đám người trương giật cũng sớm hơn cảm giác được bầu không khí đặc biệt đè nén ở nơi này, lại đi qua một đoạn đường. Dương lỗi nhìn Chu Nhiên lại dẫn theo mọi người đi về hướng tới căn phòng đá lớn kia, cũng chính là đi tới phòng của chủ mộ. Dương lỗi lập tức quá sợ hãi, nếu như cứ đi tới theo con đường này như vậy, rồi tiến vào trong phòng chủ mộ kia, thì có thể bị phiền toái lớn. 8-9 phần 10 sẽ làm kinh động những cương thi này, đương nhiên thậm chí có khả năng làm kinh động cả tên kia. Ai mà biết, gia hỏa khủng bố như vậy rốt cuộc có thể thức tỉnh hay không? Có thể cho rằng những người này của bọn mình đến đây là vì định ăn trộm mộ hay không? Nếu như là như vậy, thế thì toàn bộ đám người của thêm vào đến, chỉ sợ cũng không đủ một đầu ngón tay của người ta dí xuống. Vì vậy dương lỗi vội vàng hô, đợi đã đợi đã, trước hết cứ dừng lại, mọi người nghe vậy vội vàng ngừng lại. Nhìn dương lỗi rồi hỏi, tại sao lại thế, đúng vậy, tiểu lỗi, người có vấn đề gì sao, cổ thu hàng cũng nghi vấn, con đường này chỉ sợ không thể đi được. Ta cảm thấy bất an mãnh liệt, dương lỗi nhìn mọi người mà nói. Thấy mọi người đều nhìn mình, dương lỗi lại bổ sung một câu, cảm giác của ta từ trước đến giờ đều là rất linh, thấy dương lỗi nói năng có vẻ nghiêm túc như thế, mọi người cũng do dự. Không chỉ có là dương lỗi, kỳ thật đám người cổ thu hàng. Cũng cảm giác được bất an Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt Tự hồ có chuyện gì nghiêm trọng sắp sửa phát sinh Lúc đầu đám người cổ thu hàng còn tưởng rằng là cảm giác sai Nhưng bây giờ dương lỗi vừa nói như thế Mọi người cũng hiểu là không ổn Phải cần coi trọng Nhưng hiện tại vấn đề là Nếu như không đi đường này Như vậy thì đi theo con đường nào Dù sao trước đây con đường này chính là vị tiền bối chu nhiên này dẫn vào Lão là người duy nhất đã từng tiến vào nơi này Chu Nhiên tiền bối, ngài thấy thế nào?" Cổ Thu hàng nhìn Chu Nhiên mà hỏi, dù sao đối với nơi này thì lão là người quen thuộc nhất, nên có lẽ có chủ ý, nhưng mà trong lòng chính Cổ Thu hàng đã là dao động, dù sao Dương Lỗi không phải người ngoài, mà Chu Nhiên mặc dù đã phát lời thề, nhưng dưới đáy lòng Cổ Thu hàng thì có lẽ tương đối tin tưởng Dương Lỗi hơn một chút. Cái này, Chu Nhiên thấy điệu bộ Dương Lỗi nghiêm túc như vậy thì trong lòng cũng có chút hơi không được chắc chắn. Nơi này mặc dù chính mình đã đến, Nhưng đối với nơi này thì lão cũng không phải rất quen thuộc, hơn nữa hiện tại đã cách khi tới đây lần trước tới cả vạn năm, trí nhớ có hơi sai lầm thì cũng là có thể, kỳ thật không dối gạt các vị, ấn tượng của ta đối với nơi này hiện nay cũng không phải quá sâu sắc. Nhất là nơi này, ta cũng chỉ là cảm giác nơi này có thể có tính tương đối lớn một chút, các ngươi thử xem làm sao bây giờ, cổ thu hàng nhìn trương giật tiêu thanh thạch mà hỏi, ta cảm giác rằng hay là chúng ta thử nghe ý kiến của tiểu lỗi một lần đi. Tiêu Thanh Thạch suy nghĩ một chút rồi nói, chương 589, khí thế khủng bố. Còn ngươi thì sao? Trương giật trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Cổ thu hàng nhìn trương giật mà hỏi, ta cảm giác được, cũng suy nghĩ một phen đến ý kiến của tiểu lỗi. Dù sao tiểu lỗi đã nhiều lần cho chúng ta những niềm vui bất ngờ, trương giật nhìn mọi người nói, cho nên, lần này đây, lắng nghe một phen ý kiến của tiểu lỗi, ta cảm giác được cũng là cần thiết, cổ thu hàng nhìn mọi người đạo. Nếu tất cả mọi người cho rằng, suy xét một phen đến ý kiến của tiểu lỗi, như vậy chúng ta liền lựa chọn một con đường khác đi, nếu như vậy, chúng ta phải lựa chọn một con đường nào, chú nhiên đối với việc mọi người phú định phương hướng của chính mình lúc đầu thì cũng không có ý kiến gì, mà là hỏi lại, tiểu lỗi, người xem chúng ta lựa chọn con đường nào thì tương đối tốt hơn, cổ thu hàng nhìn dương lỗi mà hỏi. Nếu là hắn nói ra, vậy thì cứ để cho hắn đến lựa chọn, đây là tốt nhất trên đời. Dương lỗi suy nghĩ một chút. Do dùng chân thực ưng nhãn để xem xét, lựa chọn rời bỏ con đường đi qua phòng chủ mộ. Mặc dù lối ra gần nhất liền ở bên cạnh phòng chủ mộ thì Dương lỗi cũng không muốn lựa chọn đường này. Phòng chủ mộ thật sự là quá nguy hiểm, vậy mặc dù là lựa chọn một con đường khác xa hơn một chút, nhưng ngược lại an toàn hơn một chút thì tương đối tốt hơn, thận trọng một chút thì tương đối tốt hơn. Mặc dù Dương lỗi cũng không có nhìn ra, Rốt cuộc con đường này có đúng là có khả năng rời khỏi cổ mộ này hay không? Lần này, dương lỗi đi ở phía trước nhất. Dù sao đối với ngôi chủ mộ kia, dương lỗi sẽ tuyệt đối không tới gần, nơi đó quá nguy hiểm, mọi người đi theo phía sau dương lỗi. Nhìn bước chân không hề do dự kia của dương lỗi, đám người cổ thu hàng giật mình không thôi. Tốc độ này so với chu nhiên dẫn đường còn nhanh hơn, tự hồ căn bản không cần thiết suy nghĩ, nhưng dọc theo đường đi. Cũng không hề gặp phải bất cứ vấn đề gì, không có va chạm vào bất cứ cơ quan bẫy rập hoặc là trận pháp cấm chế gì, không tốt, chúng ta phải nhanh hơn một chút, dương lỗi cảm giác được vẫn còn có người xông vào nơi này. Những cương thi này đã bắt đầu thức tỉnh, một khi bị chúng bò lên người thì đó đâu chỉ có là đại phiền toái. Cho nên dương lỗi không thể không lại lần nữa tăng tốc nhanh hơn, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để lao đi trong mộ đạo, tốc độ cực nhanh, rốt cục sau nửa giờ. Mọi người đi tới cuối mộ đạo. Nơi này có một cái cửa đá, trên cửa đá có cấm chế. Nếu muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải phá giải cấm chế trên cửa đá này. Dương lỗi nhíu mày, cấm chế này tự hồ không phải đơn giản như vậy, phải cần huyết dịch mới có thể bài trừ được. Hơn nữa huyết dịch này không phải huyết dịch bình thường, nhất định phải có chân long huyết mạch mới được. Dương lỗi biết, chính mình tu luyện chân long huyết nên hắn có chân long huyết mạch. Nhưng vấn đề còn có. Tu vi của chính mình hiện nay không đủ, vẫn còn quá yếu. Nên mặc dù có chân long huyết mạch, nhưng thực lực cũng là không đủ để mở cửa đá ra, làm sao bây giờ? Tiểu lỗi, cái này chẳng qua là một cái cửa đá mà thôi, chúng ta liền có khả năng phá vỡ." Cổ Thu hàng nói, "Không, cửa đá này không phải đơn giản như vậy." Chu Nhiên lắc đầu nói, "Không sai, cửa đá này quỷ dị, phải cần phương pháp đặc thù mới có thể đủ sức mở ra. Một khi muốn dùng bạo lực để loại trừ Chúng ta chẳng những vô phương mở cửa đá được mà ngược lại còn sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh. Dương lỗi gật đầu, cấm chế trên cửa đá này nối liền với một nơi dùng để xử tử địa tướng. Một khi dùng bạo lực công kích cửa đá, liền sẽ bị truyền tống tiếng vào trong tử địa, nơi đó là có đi không về. Tử địa tuyệt đối này, mặc dù là tiên nhân bình thường cũng chỉ có một con đường chết khi vào đó, huống chi những người ở đây cũng không có tu vi đặt tới trình tự tiên nhân, vậy thì phải như thế nào mới có thể mở cửa đá ra được? Phía sau cửa đá này là lối ra sao? Tiêu Thanh Thạch hỏi, dương lỗi gật đầu, giọng điệu trả lời cực kỳ khẳng định, ta có khả năng trăm phần trăm biết xác định, ở phía sau cửa đá này chính là lối ra. Nhưng phải như thế nào mở cửa đá này ra thì mới là quan trọng hàng đầu, nếu muốn mở cửa đá này ra phải cần có chân long huyết mạch làm chất dẫn. Không có chân long huyết mạch là vô phương mở cửa đá ra, chu nhiên cũng nhìn ra mấu chốt của trận pháp này, chân long huyết mạch. Thế này... Vậy phải đi đâu để kiếm ra chân long huyết mạch? Trương giật giang hai tay ra mà nói, nơi này căn bản không có khả năng kiếm đâu ra chân long huyết mạch. Vậy thì làm sao có thể mở được cửa đá ra? Dừng lại một lúc, Dương lỗi nói, chân lông huyết mạch trái lại không cần thiết phải lo lắng. Ta có chân long huyết mạch. Nhưng mấu chốt là tu vi của ta không đủ. Căn bản vô phương mở cửa đá ra. Muốn mở cửa đá này ra tối thiểu cũng phải có tu vi cảnh giới luân hồi thì mới có thể mà tu vi hiện tại của ta còn kém xa lắm, tiểu lỗi, ngươi thật sự có chân long huyết mạch." Chu Nhiên cực kỳ kinh ngạc mà lên tiếng hỏi. Phải biết rằng chân long huyết mạch đâu phải là người bình thường có được. Người có được chân long huyết mạch, đó là trong vạn người không có một, đó đều là khí thế trời sinh của hoàng gia, tiền đồ không có giới hạn, đều sẽ trở thành nhân kiệt của thế hệ. Mà ở trên đời vẹn vẹn xuất hiện ba vị cường giả có được chân long huyết mạch, Dương Lỗi gật đầu đáp, Mặc dù ta không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết thật là có được chân long huyết mạch, kỳ thật dương lỗi biết, chân long huyết mạch này hẳn chính là huyết mạch của tộc hoa hạ viêm hoàng. Thân thể của mình tự nhiên không có khả năng là huyết mạch của hoa hạ viêm hoàng, nhưng mà linh hồn của chính mình lại là đến từ địa cầu, mà hoa hạ trên địa cầu được xưng là long truyền nhân, đó cũng không phải tin đồn vô căn cứ, có điều mặc dù ta có được chân long huyết mạch, nhưng vẫn không đủ để mở cửa đá này ra. Dương lỗi nói với giọng điệu thập phần bất đắc dĩ. Chính mình che giấu thực lực, nhưng mà cả khi hắn muốn mở cửa đá này ra thì có lẽ vẫn không đủ. Đương nhiên chính mình bây giờ còn có đại lực Kim Cương Hoàng, nhưng hiện nay đại lực Kim Cương Hoàng trên cơ bản đã không còn dùng được gì. Sau khi thực lực đạt tới cấp bậc thông huyền, đại lực Kim Cương Hoàng liền không có hiệu quả gì, trừ phi là có thêm một lần thăng cấp. Nhưng mặc dù là có một lần thăng cấp đại lực Kim Cương Hoàng thì cũng không có khả năng lập tức để cho thực lực của mình tăng lên nhiều như vậy, cổ thu hàng nghe mà cao mày. Lão đang muốn nói liệu có cần phải thay đổi sang đi theo một con đường khác chăng, thì lại cảm giác được một cổ khí tức khủng bố. Cổ khí tức này làm cho người ta ngạc nhiên, so với lúc mà cường giả tạo hóa tuyệt đỉnh đột phá cực hạn, phá bỏ trói buộc của thiên địa để phi thăng thượng giới, thừa nhận thiên kiếp thì còn khủng bố hơn nhiều lắm, chương 590. Biện pháp giải quyết 1. Cổ khí thế này rốt cuộc là của ai? Làm sao lại là khủng bố như thế? Chẳng lẽ là dịp hạo lúc nãy kia sao? Cái này cũng không đúng, tu vi của hắn hẳn là cũng còn chưa đạt tới tình trạng như thế, như vậy rốt cuộc là ai đây? Có lẽ là vị tiên nhân nào đó dán xuống hạ giới. Nếu mà là như vậy nói, thì cũng phải nói tới quá khứ, mà sắc mặt dương lỗi cũng là đại biến. Hắn biết, Có thể có được uy áp khủng bố như vậy, ở chỗ này vẻn vẹn chỉ có một. Đó chính là vị cường giả chưa biết chủ mộ kia. Có thể hắn đã thức tỉnh, hoặc là nói ý chí của hắn đã thức tỉnh, bị người ta quấy rầy mà thức tỉnh. Bình thường hay nói đến, cường giả siêu cấp như vậy đều sẽ lưu lại truyền thừa. Nếu gặp người có duyên thích hợp yêu cầu của hắn mà xông vào trong đó, thì sẽ được tuyển làm truyền nhân, trao hết một đời học hành để truyền thừa cho hắn. Nhưng nếu như là gặp phải không người thích hợp, Như vậy sau đó có thể nghĩ tới kết quả, có điều từ tình huống trước mắt mà xét thì cũng không phải vị cường giả siêu cấp kia đã tìm được người thích hợp để truyền thừa, mà đó là lửa giận sau khi bị quấy rầy, đi, hiện tại nhất định phải mau mau rời khỏi nơi này, nếu không phiền toái liền lớn, dương lỗi nhìn mọi người nói, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Người này, coi như là cả huyền cơ môn và huyền thiên tông cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Cho nên nếu nghĩ biện pháp mở cửa đá này ra thì chúng ta không có lựa chọn khác, làm sao bây giờ? Phải làm thế nào mới tốt? Có đúng là chỉ cần tu vi của tiểu lỗi tăng lên tới cảnh giới luân hồi trong thời gian ngắn liền có khả năng phá bỏ cấm chế của cửa đá này. Lúc này Tiêu Thanh Thạch nhìn Chu Nhiên mà hỏi, không sai, chỉ cần có thời gian nửa khắc chung như vậy là đủ rồi, Chu Nhiên gật đầu đáp. Chỉ cần tiểu lỗi có thời gian nửa khắc chung đạt tới cảnh giới luân hồi là có thể đủ để phá vỡ cấm chế của cửa đá này để rời khỏi nơi này, thời gian nửa khắc chung, vậy là đủ rồi, tiêu thanh thạch ngẫn đầu lên nói, ta có biện pháp có thể làm cho tiểu lỗi, trong thời gian nửa khắc chung có thể đạt tới cảnh giới luân hồi đỉnh cao, tiêu thúc thúc, người có biện pháp nào, dương lỗi nhìn tiêu thanh thạch mà hỏi, ngươi, không phải là ngươi đang nghĩ dùng phương pháp kia sao, cổ thu hàng trong lòng chấn động, nhìn tiêu thanh thạch liền hỏi lại, Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Tiêu Thanh Thạch bất đắc dĩ nhìn Cổ Thu Hàng hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta muốn dùng biện pháp này sao? Hiện tại chúng ta đã bị buộc đến tuyệt lộ, cho nên chỉ có thể đành làm như thế, Cổ Thu Hàng trầm lặng. Đích xác, hiện tại đã đến thời thắt mấu chốt như vậy, đó cũng là biện pháp duy nhất. Tu Vi bị giảm đi một cảnh giới, đem so với bị chết ở chỗ này thì vẫn còn tốt chán. Cảnh giới Tu Vi bị rớt thì vẫn có khả năng tu luyện lại. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, rốt cuộc là biện pháp gì, dương lỗi cũng giật mình. Biện pháp gì mà lại có thể để cho chính mình đạt tới cảnh giới luân hồi trong khoảng thời gian ngắn? Phải biết rằng hiện tại bọn họ không biết rõ ràng lắm thực lực thật sự của chính mình là do người khác làm. Chính mình chẳng qua là cảnh giới thông huyền mà thôi, từ thông huyền đến cảnh giới luân hồi, trên lệch đâu phải là lớn bình thường. Mặc dù ai thiêu đốt linh hồn của chính mình, thiêu đốt năng lượng tính mạng của mình. Cũng không nhất thiết có thể đạt tới cấp bậc này, có di chứng gì sao, thấy dáng vẻ của cổ thu hàng và tiêu thanh thạch, dương lỗi liền suy đoán. Ảnh hưởng còn lưu lại này tất nhiên là có, nhưng mà di chứng không quan hệ đến mình mà thôi. 89 phần 10 sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với tiêu thanh thạch, tiểu lỗi, chuyện này ngươi không phải lo lắng, đối với ngươi không có ảnh hưởng. Nhưng mà cảnh giới tu vi tiêu thúc thúc của ngươi sẽ bị rơi rụng một cấp độ mà thôi. Cổ thu hàng nhìn thấy dương lỗi căng thẳng như thế, liền cười cười trả lời, không được, thế này Như vậy sao được, Dương lỗi nghe vậy lập tức lắc đầu, không sai, thế này không được Thanh Thạch chính là trưởng môn của Huyền Thiên Tông, nếu như cảnh giới bị tổn thất như thế, ít nhất phải cần ngàn năm mới có thể lần thứ hai tu luyện lại được Thế này không được, Trương dập nghe vậy cũng là lắc đầu, ta xem ra, chuyện này có lẽ để ta làm đi Thanh Thạch ngươi nói bí pháp cho ta biết, Để ta thi triển, không được, bí pháp này không phải trong thời gian ngắn có thể tu luyện thành công. Mà để thi triển ra, nếu như thay đổi thành những người khác như thế thì cũng không có nhiều thời gian như vậy. Tiêu Thanh Thạch lắc đầu đáp, Thanh Thạch nói không sai, hiện nay chúng ta đã không có thời gian. Cổ thu hàng cũng bất đắc dĩ đành lên tiếng, cứ quyết định như vậy đi. Nhưng mà sau này tiểu lỗi coi như là đệ tử của huyền thiên tông ta, không chỉ có là đệ tử của huyền cơ môn ngươi. Về điểm ấy... Ta nghĩ cổ phong tử ngươi hẳn là phải đồng ý với ta chứ, tiêu thanh thạch cười ha hả nhìn cổ thu hàng mà nói. Đó là một cơ hội tốt, nếu như không thừa dịp hiện tại nói ra mà thừa nước đục thả câu, như vậy sau này liền không có cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa, chính mình lần này hy sinh đúng là rất lớn, thu hoạch như vậy cũng coi như một chút bồi thường, đó cũng hẳn là trong lòng tiêu thanh thạch nghĩ như thế, cổ thu hàng nghe vậy mà dở khóc dở cười. Tiêu thanh thạch này... Đúng vào lúc này mà còn có tâm tư quan tâm tới những việc lạc vặt này. Nhưng rồi cổ thu hàng vẫn nói, chuyện này, ngươi đừng tới hỏi ta, ta không làm chủ được. Chỉ cần tiểu lỗi và trương giật đồng ý như thế thì ta không có bất cứ vấn đề gì, đây chính là ngươi nói vậy, không cho đổi ý a, cổ phong tử, tiêu thanh thạch nghe vậy mừng rỡ không thôi. Tư chất của dương lỗi, tất cả mọi người là biết quá rõ ràng. Lúc này lại vẫn còn biết hắn có được chân long huyết mạch. Như vậy càng khó lường hơn. Cùng với thời gian, hắn tuyệt đối là người có hy vọng nhất đạt tới trình tự kia. Ta biết tiểu lỗi nhất định sẽ đồng ý, về phần trương đại ca, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Đúng như vậy chứ, tiêu thanh thạch nhìn sang phía trương giật và dương lỗi, ta đương nhiên là cầu còn không được. Nếu như tiểu lỗi có thể được thanh thạch ngươi trợ giúp như thế, được đi huyền thiên tông học tập một đoạn thời gian thì ta nghĩ, sự trợ giúp đối với tiểu lỗi kia khẳng định là rất lớn. Chuyện tốt như vậy, làm thế nào mà ta cự tuyệt được, chỉ cần tiểu lỗi đồng ý, thì ta không có bất cứ vấn đề gì, trương giật cũng là cười nói, đối với lão mà nói, dương lỗi lại bái sư thêm một người thì tịnh không có gì. Chỉ cần có lợi đối với sự trưởng thành của hắn, đối với sự phát triển của hắn, như vậy là đủ rồi, tiểu lỗi, ý của ngươi thì sao, tiêu thanh thạch nhìn dương lỗi hỏi, chương 591, biện pháp giải quyết. 2. Cái này. Nếu Nhị Thúc và Sư Tôn đều nói như vậy thì ta cũng không có ý kiến. huống chi, có thể đi huyền Thiên Tông học tập tu luyện, thì đó cũng là một lựa chọn không tồi, Dương Lỗi gật đầu nói. Chuyện tốt như vậy, không đáp ứng mới là chuyện lạ. Huyền Thiên Tông, hiện nay chính là đứng đầu bảy đại Thiên Tông của Đại Lục Sùng Võ. Thứ tốt ở nơi đó khẳng định không ít nên chính mình không có lý do gì mà không đáp ứng, thấy có lợi thì tự nhiên muốn, không cần thì đó chính là kẻ ngu. Hảo, hảo, hảo, tiêu thanh thạch vỗ vỗ bả vai dương lỗi, chờ ra khỏi nơi này, sau khi quay trở lại huyền cơ môn xử lý một ít chuyện thì ngươi liền cùng đi với ta đến huyền thiên tông. Rồi tìm ngày hoàng đạo để làm lễ bái sư đi, đám người cổ thu hàng nghe vậy mà mặt mày đen kịch, thanh thạch, chúng ta bây giờ phải nhanh chóng bắt đầu đi. Nếu không thể còn sống đi ra ngoài thì vẫn là vấn đề, cổ thu hàng thấy tiêu thanh thạch như vậy, bất đắc dĩ mở miệng thúc giục, nhìn kìa quá cao hứng nên ngay cả cái này cũng đều quên. Các ngươi hộ pháp cho ta và tiểu lỗi, ta cần thi triển bí pháp, tiêu thanh thạch lúc này sắc mặt nghiêm túc, đã không có vẻ tươi cười như trước đây, ngươi yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không chết, các ngươi liền không có việc gì, cổ thu hàng nói, hảo, tiêu thanh thạch tiện tay xuất ra một trận đồ. Trận đồ này hóa thành một quần sáng bao bọc dương lỗi cùng lão ở trong đó, mà đám người cổ thu hàng chính là bị trắng tại bên ngoài. Sau khi dương lỗi bị bao lại thì không thấy được tình huống bên ngoài. Nơi này cũng không nghe được bất cứ âm thanh gì ở bên ngoài, cực kỳ im lặng. Hơn nữa linh khí nơi này so với bên ngoài phải đậm đặc hơn nhiều lắm, cực kỳ thích hợp để tu luyện. Xem ra trận đồ này cũng không đơn giản, tiêu thúc thúc, muốn ta làm như thế nào, dương lỗi nhìn tiêu thanh thạch hỏi, ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần khoanh chân ngồi đàng hoàng. Sau đó xóa hết toàn bộ tạp niệm trong lòng chuyên tâm vận chuyển tâm pháp tu luyện của ngươi là được. Tất cả mọi thứ khác đều không phải lo lắng vì đã có ta, có điều cả quá trình này sẽ có chút đau đớn, ngươi nhất định phải chịu nhìn. Nhưng mà ta nghĩ, cái này đối với ngươi mà nói thì không có bất cứ vấn đề gì, tiêu thanh thạch nhìn dương lỗi mà nói, tiêu thúc thúc, ngươi yên tâm. Về phần đau đớn thì ta còn là có khả năng chịu được, đối với đau đớn gì đó thì dương lỗi cũng không thèm để ý, có thể có đau đớn hơn sao. Lúc ban đầu, chính mình cũng đã phải chịu đựng trong suốt thời gian như vậy, thậm chí là tử vong đều trải qua. Vậy còn có cái gì không chịu đựng được, vậy ngươi chuẩn bị tốt, ta đây lại bắt đầu, tiêu thanh thạch cũng khoanh chân ngồi xuống, ngươi chuẩn bị tốt chưa, ta đã chuẩn bị tốt, dương lỗi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn bắt đầu vận chuyển tâm pháp băng tâm quyết, huyền nguyên quyết, còn có chân long quyết trong cơ thể, ngay sau đó... Dương lỗi liền cảm giác được một cổ năng lượng cường đại từ trên lưng mình đang điên cuồng tràn vào trong kinh mạch của mình. Sau đó từ kinh mạch không ngừng tràn vào đang điền những năng lượng này thật sự là rất khổng lồ, tương tự như kinh mạch của mình đều muốn căng phòng sắp sửa bùng nổ. Nếu như không phải chính mình tu luyện kim cương bất hoại thần công và luyện thể công pháp như vậy, dương lỗi thật đúng là sẽ phải chịu loại đau đớn do kinh mạch liên tục bị trương ra rồi nghiền nát, nhưng mà bởi vì dương lỗi có thể chất đặc thù. Hơn nửa tu luyện công pháp thiết bố sam, kim Trung tráo đều là đạt mức đại viên mãn như vậy, mặt khác kim cương bất hoại thần công cũng đã đạt tới tình trạng tầng thứ 8, cho nên, lúc này năng lượng do tiêu thanh thạch truyền lại chảy vào mặc dù khổng lồ, nhưng dương lỗi vẫn chịu đựng được, mà tiêu thanh thạch cũng là kinh ngạc không thôi. Vốn tưởng rằng chính mình còn cần cẩn thận che chở, từ từ đi từng bước, nhưng hiện tại phát hiện, thể chất của dương lỗi đã vượt quá người bình thường. Kinh mạch trong cơ thể so với người bình thường to ra mấy lần không thôi, thậm chí so với chính mình đều không kém nhiều lắm. Từ đó có thể thấy được thể chất khủng bố của dương lỗi, phải biết rằng, tu vi của chính mình là ngưng thần đỉnh cao, nửa bước chân đã bước vào cảnh giới tạo hóa. Mà dương lỗi hiện nay chẳng qua là cấp bậc thông huyền mà thôi. Nếu như là hắn đạt tới một cấp bậc như chính mình, vậy thì kinh mạch của hắn sẽ biến thành kiểu dáng gì nữa đây, so với người bình thường? nhất là so sánh giữa các võ giả có cấp bậc ngang nhau. Nếu như kinh mạch người khác là dòng suối nhỏ, như vậy kinh mạch của dương lỗi liền có thể gọi là sông lớn biển khơi, trên lệch giữa đôi bên là quá lớn. Dương lỗi có thể chất như thế đúng là đã làm cho tiêu thanh thạch tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái, có khả năng yên tâm dùng sức triển khai, cho nên tiêu thanh thạch không có bất cứ do dự nào nữa, khỏi phải kiềm chế, cứ như vậy dốc hết chân khí trong cơ thể của chính mình, không hề giữ lại đưa vào trong cơ thể dương lỗi. Tức thì, dương lỗi liền cảm giác trong cơ thể Minh Tu Vi đang không ngừng tăng lên với tốc độ cực nhanh làm cho người ta líu lưỡi. Tốc độ tăng lên này quá nhanh, lập tức, dương lỗi liền cảm giác toàn thân mình tràn ngập lực lượng, lực lượng này tăng lên, làm cho dương lỗi có một loại kích động muốn phát tiết đi ra ngoài. Tu Vi của dương lỗi đã tăng lên tới cảnh giới ngũ khí triêu nguyên, tức thì lại vẫn còn tăng lên lần nữa đến cảnh giới lục đạo luân hồi. Cho đến khi tu vi của dương lỗi tăng lên tới cấp bậc thất tinh luyện cương thì lúc này mới dịu đi. Điều khiến cho dương lỗi giật mình không thôi, là không ngờ lại để cho chính mình tăng lên tới cấp bậc thất tinh luyện cương. Mặc dù cấp bậc này duy trì được quá ngắn ngủi nhưng mà đủ để làm cho dương lỗi kinh ngạc không thôi. Cảnh giới thất tinh luyện cương, nếu như bắt chính mình tu luyện thì còn cần không biết ý muốn thời gian dài hơn. Lúc này dương lỗi có cảm giác mặc dù là gặp phải võ giả cảnh giới tạo hóa cửu cấp. Chính mình cũng có thể kích xác tức thì dương lỗi cảm giác được trong cơ thể đã không còn có năng lượng mới, không có chân khí lại đưa vào. Hắn dần dần mở mắt thì thấy, lúc này cổ thu hàng cả người đều đầy mồ hôi, có vẻ cực kỳ mỏi mệt, cả người thật giống như đã già đi đến 10 tuổi, hai bên thái dương đều thấp thoáng hiện lên những sợi tóc bạc. Dương lỗi hiểu, đây là bởi vì tiêu thanh thạch đã mất đi quá nhiều năng lượng, là nguyên nhân làm cho bản thân già yếu, tiêu thúc thúc, tuổi thọ không có việc gì chứ. Dương lỗi đỡ lão mà hỏi với giọng điệu cực kỳ quan tâm, không có việc gì, ta không sao, không phải lo lắng, tiêu thanh thạch cười cười nói tiếp, sau này, ngươi cũng không cần thiết gọi tiêu thúc thúc. Cứ gọi sư tôn, hoặc là ngươi gọi, từ, gọi nhạc phụ cũng có thể, dương lỗi nghe vậy lập tức sửng sốt, chương 592, trốn thoát, ứng Long xuất hiện. Nhìn dáng vẻ này của dương lỗi, tiêu thanh thạch cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn mà nói, được rồi. Lúc này chúng ta nên mau mau đi ra ngoài đi. Bọn họ ở bên ngoài khẳng định đang sốt ruột chờ, dương lỗi gật đầu. Hắn cũng cảm giác được cổ khí tức dũng mảnh kia đang càng ngày càng gần. Phỏng đoán rằng không đến mấy phút đồng hồ là có thể kịp chạy tới nơi này. Thật sự nếu không đi ra ngoài kịp thời, như vậy chuyện liền phiền toái tiêu thanh thạch đẩy dương lỗi ra, hai tay kết lại bắt tay vào làm ấn. Trận đồ kia lập tức hóa thành một đạo hào quang. Rồi nhập vào trong tay phải của tiêu thanh thạch, không có việc gì chứ. Thành công sao, thấy hai người đi ra, cổ thu hàng vội hỏi. Còn mấy người khác cũng có vẻ mặt quan tâm, dương lỗi gật đầu, không có việc gì, hiện nay tu vi của ta đã đạt tới cảnh giới lục đạo luân hồi, đã không cần lo lắng. Việc mở cửa đá này ra, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, lúc nói ra những lời này, dương lỗi tự tin vô cùng. Hiện nay tu vi của chính mình không phải chỉ có là cảnh giới lục đạo luân hồi, mà là đã đạt tới thực lực tinh luyện cương. Chỗ này mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, nhưng là lực lượng chân thật, hơn nữa cường độ mục thức này thì chính mình sử dụng thiên đao như thế, nên mặc dù không thể đủ sức giết chết cảnh giới tạo hóa cửu cực, nhưng đối phó bát quái cấp bậc ngưng thần thì vẫn còn dư giả. Lúc này mà mở cửa đá này ra, càng không cần phí sức quá mức, có thể nói, Cái này chẳng qua là một chuyện cõn con mà thôi, vậy là tốt rồi." Nghe thấy Dương Lỗi nói như vậy, tất cả mọi người thở vào nhẹ nhõm. "Thanh Thạch, ngươi không sao chớ, Cổ Thu hàng nhìn Tiêu Thanh Thạch mà hỏi hang với vẻ quan tâm. Nếu như không phải Tiêu Thanh Thạch chịu hy sinh tu vi của chính mình như thế, thì Dương Lỗi không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đạt đến cấp bậc như bây giờ. "Ta không sao, chẳng qua là tu vi rất một cấp bậc mà thôi." Dù sao ta đã đạt tới cấp bậc này, Tu vi mặc dù rớt, nhưng nếu muốn tăng lên lại thì hẳn là không cần quá nhiều thời gian. Hơn nữa, huyền thiên tông ta so với huyền cơ môn các ngươi thì khá hơn nhiều, nếu muốn lấy lại tu vi bản thân của ta đây thì cũng không cần quá lo lắng. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Ta nghĩ nhiều nhất không quá trăm năm, ta liền có khả năng lại lần nữa đạt tới mức độ đỉnh cao, thậm chí vẫn còn khả năng đột phá, vì phá rồi sau đó mới xây, ta bị kẹt ở cấp bậc ngưng thần đỉnh cao đã quá lâu. Lần này có lẽ là một cơ hội đột phá, trong giọng nói của tiêu thanh thạch cũng không hề mất đi công lực, ngược lại là mặt mày tươi cười. Ngoại trừ có hơi mỏi mệt ra thì cũng không có bất cứ khó chịu gì khác, tiểu tử ngươi đúng là đã hiểu thông suốt, hy vọng ngươi có thể mau chóng khôi phục tu vi. Có điều nếu như ngươi muốn đột phá đến cảnh giới tạo hóa ở trước mặt ta, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy, cổ thu hàng cười ha hả vỗ vỗ bờ vai của lão mà nói. Cũng từ đáy lòng lão cảm thấy vui mừng cho tiêu thanh thạch, nhưng cũng cảm thấy kinh ngạc vì tiêu thanh thạch lại dễ dàng thông suốt như vậy, từ thái độ này của lão mà nói, có lẽ, thật đúng là lão có thể làm chuyện phá rồi sau đó lập, điều này cũng nói không chừng, đương nhiên như thế cũng tạo thành áp lực cho cổ thu hàng, tu vi của hai người so sánh không trên nhau nhiều, một mực đều là cạnh tranh lẫn nhau, nếu như là tiêu thanh thạch trong tình huống tu vi bị rớt lại một cảnh giới, Nhưng mà về sau lại trở thành người sớm tự mình đột phá một bước vượt qua cấp bậc bát quái ngưng thần, đi vào cảnh giới cửu cực tạo hóa như thế, Phật thì lão sẽ bị quá mất mặt, ha ha, ta là người như thế nào, người hãy đợi. Nhất định so sánh với người ta sẽ sớm hơn tiến vào cảnh giới tạo hóa. Đến lúc đó, ha ha, ta cũng sẽ không cho ngươi vẫn giữ lại mặt mũi làm gì, tiêu thanh thạch nghe vậy ha ha cười nói, hừ hừ, ta chờ. Trên mặt cổ thu hàng không hề biểu hiện ra bất cứ áp lực gì. Ngoài miệng thì nói như thế nhưng mà trong lòng thật sự cảm giác có hơi căng thẳng, có hơi áp lực, tiểu lỗi, hiện tại ngươi mau mau mở cửa đá này ra. Chúng ta không còn thời gian nhiều lắm, lúc này chu nhiên lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc, cổ khí tức cường đại mà khủng bố khi càng ngày càng gần. Dương lỗi cũng cảm giác được, nếu như là chậm trễ thêm lát nữa thì cổ khí tức này sẽ ập đến, dương lỗi gật đầu, tiến lên một bước. Hắn đi tới trước cửa đá một thước, tạo thế trung bình tấn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bước ra một giọt huyết nhỏ lên trên cửa đá. Dọc huyết đỏ tươi kia vừa tiếp xúc với cửa đá, liền thấy cửa đá hiện ra ra một con chân lông đang lượng. Chân lông này có khí thế uy phong lẫm liệt. Dưới khí thế này, đám người chu nhiên không tự chủ được phải lui về phía sau mấy bước, còn dương lỗi cũng là không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đây là long uy, nhưng long uy này đối với dương lỗi mà nói. Liền coi như không hề tồn tại Cảm giác được mọi người lui về phía sau Dương lỗi có chút kinh ngạc Nhưng Dương lỗi không hề đi hỏi Thời gian không còn nhiều lắm Không cho phép hắn đi hỏi đến quá nhiều chuyện Cho nên sau khi tại cửa đá xảy ra biến hóa Dương lỗi liền vận đủ chân khí Ngưng tụ lực lượng toàn thân trên hai tay Trường đao nắm trong tay Thân đao đang kêu lên o o Cự hồ như nó cảm nhận được chiến ý cường đại của chủ nhân Trong nháy mắt Chân khí ngưng tụ ở hai tay liền chảy vào trong thân đao, dương lỗi chợt quát một tiếng, hai tay nắm trường đao, trong nháy mắt bổ ra. Thân đao kia thật giống như trở nên to lớn mấy lần, một đạo đao mang cực lớn giống như ti chớp bổ vào trên cửa đá. Lập tức vang lên một tiếng nổ thật lớn, cửa đá ầm ầm mở ra, một luống ánh sáng mảnh liệt chiếu vào, đó là ánh mặt trời, ánh nắng tại dãy núi huyền thiên. Ánh mặt trời này cực kỳ chói mắt làm cho người ta không tự chủ được phải nheo hai mắt lại, mở ra rồi, thật sự mở ra rồi, chúng ta ra thôi. Ngay sau đó mọi người hưng phấn chạy vội ra ngoài, lúc này mặt trời cực kỳ chói mắt, thuần dương khí nơi này cực kỳ nồng nặc Sau cùng ở trong mộ đạo quả thực là cách biệt một trời, chuyện gì quá mất tất sẽ dội ngược lại. Dương lỗi nhớ ra có một câu nói như vậy, mộ thất này hẳn là thuộc về âm địa, nhưng những nơi cách âm địa rất gần thường thường chính là dương địa. Vì âm dương tương sinh, cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, mà lúc này cổ khí tức cường đại kia cũng càng ngày càng gần. Mọi người bất chấp vui sướng, chợt nghe thấy chu nhiên quát một tiếng, đi, chúng ta chạy mau, mọi người liền soạt cẳng mà chạy, hướng tới phía trước. Không muốn chết thì phải chạy, cổ khí tức kia càng ngày càng gần, thật sự là cực kỳ khủng bố.